Tớ thiếu điều ngừng thở. Không biết chạy tới chỗ ai trước. Chuck hay là con chó. Vậy nên tớ không nhúc nhích. Anh Clyde ơi! Tiếng bà hàng xóm. Chuck vơ vừa với con chó rồi. Câu nói của bà hàng xóm làm cho chân tớ cử động. Tớ bước qua chỗ con chó đen trắng và đặt tay lên ngực nó xem tim nó còn đập không. Rồi tớ nghe mạch ở chân sau của nó. Cách bác sĩ Collins đã dạy tớ. Không có gì cả. Tớ nhìn qua Chuck. Hắn đang ngồi bệt trên đất, khoanh tay ướp đầu lên gối. Ống quần của hắn đẫm máu. Hai con chó còn lại rón rén bò tuốt ra góc xa, chỉ nhìn, không gây một tiếng động nào. Chớt! Tớ nói. Ông ngồi yên đó đi, cháu sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ Murphy. Và tớ chạy vào cửa sau chiếc xe nhà. Ở bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Ông hàng xóm gọi qua. Con chó đã tấn công ông chớt ạ. Tớ đáp lại, nhưng suốt nãy giờ tớ cứ tự hỏi. Cứ phải giết con chó sao chứ Nhưng cái chân của Chuck có vẻ rất đau Không phải là cái chân đã bị gãy Chân kia Giờ thì cả hai chân hắn đều hết xài Bác sĩ Murphy nói Ông vừa ra tới cửa Định đi thăm ông anh ở Barksburg Bác sĩ à Chuck bị chó cắn bị thương rồi Ông chảy máu nhiều lắm Cháu gọi từ đâu vậy Marty Ở chỗ Chuck đây à Ông đang ở ngoài sân sau Tớ trở ra Chuck vẫn ở nguyên tại chỗ Nhưng đột nhiên hắn ngẩng lên và thoi nắm đấm tay phải vào lòng bàn tay trái, mạnh hết sức bình sinh, tự nguyên rủa mình. Rồi gục trở xuống và không nhấc đầu lên lại. "Tuối tôi có giúp được cái gì không?" Bà hàng xóm gọi qua. "Bác sĩ đang trên đường tới đây ạ." Tôi hét lại. Tôi ngồi xuống bên cạnh trước, hắn lắc lư cái đầu, đôi vai co giật như thể hắn sắp tự đấm mình nữa. "Con chó săn giỏi nhất của ta." Hắn nói. Bây giờ ta đã mất hai con rồi Tớ biết hắn tính cả silo nữa Con chó này có bao giờ làm như vậy không ạ? Tớ hỏi Hồi trước thì luôn bị xích Không biết lần này nó mắc cái chứng gì nữa Tớ đâu cố ý dẫm chân lên nó Cháu biết ông không cố ý mà Hắn lật ống quần lên Một dách cắn ra trò Một dạc da lũng lẳng chỗ đó Có tiếng xe chạy qua cầu Và không bao lâu đã thấy bác sĩ Murphy Quay đầu xe trước nhà chất và tấp lên dĩa hè. Dội giả xuống xe và bước qua hàng rào để ngõ. Hai con chó còn lại của chớ thậm chí không sủa. Một trong hai con lúc này đang nằm ẹp xuống, gác đầu lên chân trước. Xem ra cả hai con quá sợ không dám nhúc nhích nữa. Chúng có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với con chó đang trắng mà. Bác sĩ Murphy lẩm bẩm và đặt cái túi bác sĩ lên đất, rồi cúi xuống chân chớ và đằng hắn một cái. Mắt ông lướt qua con chó bị chết. Mép rỉ máu, mắt thì mờ đục Thấy cả chiếc búa và lắc đầu Anh chọc tức con chó phải không, chất Không phải như vậy đâu ạ Tôi đáp giùm hắn Cháu thấy hết mọi chuyện Chất đã vô tình dẫm chân lên con chó Con chó cắn ổng và không chịu nhả ra Ông bác sĩ thở dài Chà chúng ta có đủ rắc rối ở đây rồi Ông nói Vô nhà đi trước Ở đó ta mới khâu được vết thương cho anh được chứ Nếu có thể thì ta không thích khâu dết chó cắn Nên để vết thương hở thì tốt hơn Giữ cho nó sạch Nhưng mà coi ra cái vết thương này sẽ phải khâu cả chục mũi đây Ta có thể nói cho anh biết như vậy đó Xem ra chất vừa mới hết khập khiển trên một chân này Và giờ hắn lại tiếp tục khập khiển với chân kia Tứ tháo cuộn dây thép ra trở lại Và kéo nó chăn ngang chỗ trống Đang làm cây cửa để hai con chó kia không chạy ra được Tớ cột thật chặt Rồi tớ vô nhà Ngay khi trên sân không còn ai Tôi thấy hai con chó còn lại Bước qua và hít hửi con chó đen trắng Từ trong cổ họng của một trong hai con phát ra tiếng khóc Đừng nói tớ Chó không biết khóc Tôi ngồi xuống một bên trong khi bác sĩ chăm sóc chất Để hắn ngồi lên bàn Chân đặt dài trên chiếc khăn tắm Tôi lấy thêm ra khăn Và một ít nước nóng Lao rửa thật sạch Và truyền cho bác sĩ thứ gì mà ông cần Được rồi chất Cuối cùng bác sĩ nói Đừng có để băng bị ướt nha Cứ để vậy đi Anh để chừng vài ngày Rồi để ta xem lại Chừng độ 2 tuần thì cắt chỉ Bây giờ ta phải chích cho anh đủ kháng sinh rồi ta mới đi được Ông còn kê một toa thuốc Và ta phải đưa con chó đi với ta Đó là luật Để xét nghiệm nó có bị dại hay là không Nói với họ là Tôi muốn nhận lại nó Chớ cố nói hết sức khỏe Ông bác sĩ quay người lại Anh nói gì Tôi muốn nhận lại cái xác khi họ đã xét nghiệm xong. Được mà, trước Ta sẽ bảo họ. Tôi kiếm được một cái hộp cũ gỡ tung ra, cuốn xác con chó cho vào cái hộp và đặt lên sàn xe của bác sĩ. Khi ông bác sĩ đi rồi, tôi trở vào trong nhà lao dọn, xem chất có muốn tới ở lại hay không. Hắn không muốn. Hắn nằm dài trên ghế, nhìn đâm đâm ra phía trước. Cuối cùng tôi nói với hắn, Cháu rất tiếc là hôm nay lại thành ra thế này. Nhưng hắn không trả lời Và tới đi tôi tớ kể cho cả nhà nghe chuyện đã xảy ra Mọi người có vẻ rất thương tiếc Kể cả Daralyn Mẹ thở dài Hơi Có người ở dường như cứ toàn gặp rắc rối không à Cuối cùng mẹ nói Và bố cũng lên tiếng Xem ra Đáng lẽ phải cho mấy con chó chạy chơi theo cách khác Nhưng không nghĩ ra cách nào hết Chó mà đã cấm phập răng vào người thì nó có thể xé xác người ta rất nhanh. Làm thú vật có một điều hay, là sẽ không phải nghe những chuyện tồi tệ xảy ra xung quanh mình. Hôm thứ hai, khi Darlene và tớ đi ra bến xe đưa rước, silo nhảy nhót theo sau tớ, nghịch ngợm khi người ta vui. Không hề hay biết một đồng loại của mình đã bị chết. Nhưng tớ thấy mọi thương tiếc trong ánh mắt của Darlene cũng đã biến mất, chỉ còn có sự háo hức trong đó. Tớ nói, Nghe nè, Anh không muốn em kể với ai là chất đã giết một con chó của hắn, nghe chưa? Anh không thể bảo em đừng nói được. Con nhỏ tin tướng. Nếu em kể chất đã làm gì, anh sẽ kể cho cả xe biết là hè năm ngoái mang về mới em té chuối nhũi như thế nào đó. Con nhỏ điên tiếc lên. Được rồi, nó gào lên. Em sẽ không nói là ông đã giết con chó. Xe tới và bọn tới bước lên. Và điều đầu tiên thoát ra khỏi mồm nó còn tệ hại hơn nữa. Hôm qua chất Traver đã giết con gì đó Và rồi nói với tớ Em không có nói ra là con gì đúng không Thật ra cũng có vài đứa đã biết chuyện Cho nên cả xe đều biết hết rồi Nhặt búa lên ha Giờ nện vô đầu con chó của ổng luôn Nhà láng giềng nói vậy đó Thằng Fred Knight kể phần còn lại Nghe đi Tớ nói Tớ đã chứng kiến chuyện đã xảy ra Con chó đó cắn xé chân ổng Nếu Chuck không nệ nó khi đó, thì bây giờ đây chắc là ổng không còn đi lại được nữa rồi. Vậy hả? Vậy tại sao con chó của hắn lại ghét hắn đến như vậy vậy? Hỏi coi, hỏi hắn xem. Thằng Michael Sean nói. Tôi thấy lo lắng nhiều về Chuck sau đó. Bác sĩ Murphy nói ông ké qua để các chỉ cho hắn, và vết thương đã lành lại rất tốt. Xét nghiệm cho thấy con chó đen trắng đó không bị dại, và theo như ông bác sĩ cho biết thì Chuck sắp phải làm việc mỗi ngày. Nhưng khi Chuck lái xe tải ngang qua tớ trên đường, hình như hắn không nhìn tớ. Có lần tới qua bên ấy hỏi xem hắn có muốn tới giúp làm cho xong cái cổng không? Vì chỗ dây thép tới bỏ vỡ vẫn còn y tại đó. Cái cổng đu đưa trong gió vì chưa hề có then. Xe tải của Chuck chỉnh ình trước nhà, nhưng khi tới gõ cửa thì không ai trả lời. Tớ gọi không ai ra. Tớ đi vòng ra sao xem Chuck có ở đó không? Hai con chó của hắn vẫn ở trong hàng rào. Nhưng quá khỏi chỗ đặt chảo anten Tớ thấy một ủ đất mới bên kia rề khu đất của Chuck Tớ đi về tay cho vào túi áo Nhìn xuống Có một cây cọc cắm trên đầu ngôi mộ nhỏ đó Và trên đó là chiếc dòng cổ bằng da Của một con chó Xem ra tớ đang trở lại từ đầu với Chuck Traver Không thể biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu hắn Vì hắn không bao giờ chịu dừng lại nói chuyện với tớ cả Những ngày thứ bảy Tớ gặp hắn chạy ngang qua đường nhà tớ vài lần Nhưng tớ có bước ra ngoài ấy thì hắn thậm chí cũng không vẫy tay. Tớ nghĩ có thể hoặc là hắn giận tớ vì đã mang cái hàng rào tới. Hoặc là hắn thương tiếc con chó của hắn. Có lẽ tất cả những gì tớ làm để trở nên thân thiện với nhau và cho chó của hắn sống tốt hơn đang phản tác dụng rồi. Và mỗi khi hắn nhìn thấy tớ, hắn sẽ lại nhớ tới việc hắn phải mất hai con chó như thế nào. Thôi, con cứ rời hắn ra một thời gian đi, bố nói. Không phải cho người ta có thời gian mà tỉnh trí lại. Càng gần tới tháng tư, mưa càng nhiều. Không còn lại chút tuyết nào. Mọi thứ cứ nhầy nhụa cả lên. Và đúng lúc tưởng là không thể còn giọt nước nào trên trời nữa thì mưa lại xuống thêm. Khi mưa đủ lớn và kéo dài đủ lâu, nước sông Middle Island tràn lên hai bên bờ và mọi người bị mắc cạn. Ở tuốt trên đồi cao cách mặt đường, nhà tớ không bị ướt. Nhưng đoạn đường gần nhà thờ ở khu Lito thì bị ngập lục khi nước sông dâng lên quá cao. Đó là khu Nero, và bố sẽ phải đi làm bằng đường khác. Chỉ cần đếm những lớp đá của các trụ đỡ cây cầu ở khu vực Silo, nếu thấy còn có 9 tầng đá tính từ mặt nước đến gầm cầu, thì biết con đường dưới khu Lito sẽ bị ngập. Còn hơn 9 tầng thì có thể đi. Ngày thứ Bảy, lúc tôi tớ đi tới phòng mạch Thu Y, có người phát hiện một ổ mèo trôi dọc bờ sông. Một con mèo mẹ đã chui vào một trong những nhà chờ xe đưa rước học sinh, không lớn hơn cái buồn điện thoại công cộng, đẻ con vô đó. Và nước đang đe dọa cuốn trôi chúng đi. Mèo mẹ đang kêu meo meo, và ai đó nghe được đã đưa mẹ con mèo tới chỗ bác sĩ John Colin. Lũ mèo con thậm chí chưa mở mắt nữa. Tớ đang trông chừng sao cho mấy con mèo con thai phiên nhau bú sữa mẹ. Và nhớ tới Darlene đã muốn một con mèo con, thậm chí còn trước khi tớ có silo nữa. Không thể tin được tới lại nói thế này. "Cháu sẽ lấy một con mèo con, bác sĩ Colin ạ." "Cháu cứ chọn mà lấy đi." Bác sĩ nói. "Nhưng phải chờ tới khi chúng được 8 tuần tuổi đã. Cháu đừng tách chúng khỏi mẹ sớm quá." Sinh nhật Daralin là vào tháng 5, và sẽ đúng lúc đem lại cho nó một sự ngạc nhiên. Nhưng quá biết nhỏ em tớ, thế nào nó cũng sẽ nói những điều khó nghe như tại sao nó không được tự chọn, hoặc là đã chọn không đúng màu mà nó thích rồi. Sáng hôm đó có người đem một con chó tới khám Vì nó đã xé nát đồ đạc Ông đó nói Mỗi khi đi làm về tới nhà Lại thấy con chó đã phá hoại thứ gì khác Tôi gãi gãi tay cho con chó Trong lúc bác sĩ Colin nói chuyện với chủ của nó Giải thích là chó cũng như người thôi Muốn làm gì đó hơn là chỉ lanh quanh lẫn quẩn Chờ có người về nhà quan tâm tới chúng Chúng cũng muốn thấy mình có ít nữa mà Hãy để cho chó của ông biết rằng Khi ông về thì thời gian đó là dành cho nó ha Và ông trông đợi cái gì ở nó? Bác sĩ nói Cho dù chỉ là đi lấy báo đem vô nhà Hoặc là đuổi sóc không lấy thức ăn của chim Con chó của ông cũng muốn thấy nó sống có mục đích chứ Ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 Bố đón tớ sau giờ làm việc ở phòng khám thú y Rồi đi đón David Mưa suốt cả tuần Tạnh rồi lại mưa Và nước sông đã dâng rất cao Liếm sát mép con đường tới Naro Khi xe tớ chạy đến cầu Silo thì thấy gầm cầu cách mặt nước chỉ còn có 10 tảng đá. Sát nút rồi đó, bố nói. Bố thả hai đứa tớ xuống lối dành cho xe chạy và đi đưa thư tiếp. David với tớ chạy lên nhà tới chỗ mẹ đã dọn sẵn sandwich nướng phô mai và xếp cà chua đang chờ. David! Becky réo rắc cười toe khi nhìn thấy thằng bạn tớ. Lúc nào bọn con gái cũng thích gây ấn tượng với David hết. À chào bé cưng, David nói. Còn Daralyn phải là mối phiền hà như thường lệ Và nó cứ đá chân tuổi tớ với gầm bàn Và làm bộ như là bác kỳ đã đá Daralyn, có chịu thôi đi không? Tớ nạt Thiếu điều thấy hối tiếc là đã xí một con mèo con cho con nhỏ đó Daralyn, mẹ không có nói nữa đâu nghe cư xử cho đàng hoàng đi Mẹ nói Và tớ để ý thấy mẹ lấy tay bụng má Hôm nay mẹ hết kiên nhẫn nổi với con rồi Sau đó mẹ cười nhết một bên miệng với David và nói <cười> Xin lỗi cháu, bác không được vui ha. Bác bị nhức răng cho nên đau hết cả cái mặt. Tớ nhìn mẹ thật kỹ. Còn hơi sưng lên nữa. Tớ nói Sờ tay mẹ cũng cảm thấy bèn đi tới gương mà nhìn. Chắc là mẹ phải đi bác sĩ nhà khoa như bố nói thôi à. Mẹ bảo tớ. Mẹ vào phòng ngủ nằm nghỉ và bọn tớ cố gắng giữ yên lặng ở phòng khách. Chúng tớ trải bàn cờ tỷ phú ra sàn và cho Dara chơi. Nhưng mỗi khi bọn tớ ngồi xuống thảm như vậy thì silo lại tưởng là tới lúc giỡn rồi. Thế là nó lăn lộn và tìm cách liếm mặt bọn tớ. Rồi chẳng mấy chốc căn nhà ở Park Place đổ nhào ra trên bàn cờ. Becky thấy vậy là vui. Còn Dara thì nổi cơn tam bành của nó lên. Con chó già ngu ngốc! Nó thét lên và đánh con chó một cái thật mạnh. Shiloh ẵn lên một tiếng nhỏ rồi nép ra sau lưng tớ Tớ đã cưỡng sạch nhà cửa và tiền bạc của Darlene trên bàn cờ Và bảo nó là ván cờ đã kết thúc Darlene, đừng có bao giờ, không bao giờ đánh con chó của anh nữa nghe chưa Tớ nói Ồ, vậy còn ai muốn chơi cờ tỷ phú không ta? Becky, chơi không? Nó nói Và hai đứa con gái đi vô phòng ngủ Lấy xuống hộp đồ trang sức cũ mà bà nội đã cho chúng Và thử hết từng món Bên ngoài trời mưa nhẹ, David với tớ đang chờ tạnh mưa. Lúc đó hai đứa tớ sẽ trở qua ngôi trường silo cũ kỹ xem có tìm thêm được thứ gì hai tên tù giật ngục bỏ lại không để giữ làm kỷ niệm mà. Hai đứa quanh quẩn một lúc, cố dạy cho silo giúp David cởi áo khoác ra để cho nó được việc. Nhưng silo giật một cái tay áo quá mạnh làm đứt rời đường chỉ ráp vô dai. Mẹ ra khỏi phòng ngủ, vào bếp gọi điện thoại rồi trở qua chỗ tớ. Marty nè, mẹ mới gọi cho bác sĩ nha. Ông nói nếu mẹ có thể tới ngay thì ông sẽ chữa răng cho mẹ hôm nay. Cái răng đào này càng lúc càng nhất rồi. Mẹ đã gọi điện cho bác sĩ Sweeney. Bác ấy bảo sắp đi Sister Vin cùng với con gái giờ họ có thể cho mẹ quá gian. Cô Ellison sẽ qua đây trông chừng các con cho tới khi mẹ về ha. Tụi con đâu có cần người giữ trẻ đâu ạ. Tớ nói lúng túng. Có thể, nhưng mà hai em gái của con thì cần đó. Và mẹ muốn con hãy cư sự tốt với nó. Nghe không Mẹ bước vào nhà tắm để chạy răng Và lúc mẹ đã mặc xong áo khoác Thì bọn tớ thấy chiếc xe tải của bà Sweeney xuất hiện trên lối cho xe chạy của nhà tớ Mẹ bước ra và lên xe Chán chưa Tớ nghĩ vậy Thằng David ở chơi qua đêm Và chúng tớ có người giữ trẻ Nhưng cô Ellison dễ thương lắm Luôn để chút gì đó trong hộp thư nhà cô cho bố Mỗi khi cô làm bánh Và tớ nghĩ biết đâu cô sẽ đến với một cái bánh sô-cô-la Ít nhất thì Darlene với Becky cũng đang vui vẻ trong phòng chúng để tới và David được ở ngoài phòng khách một mình. Hai đứa mở một chai nước ngọt rồi xem bóng rổ trên tivi Thế nhưng đã 15 phút trôi qua mà cô Ellison vẫn chưa xuất hiện nữa. Điện thoại rang và cô nói Marty, mẹ cháu còn đó không? Tôi nói mẹ đã đi rồi thì cô Ellison bảo À, ở lít nước ngập nó cao hơn cô nghĩ và cô sợ là nếu mà chạy qua nhà cháu bằng chiếc xe bút á Thì sẽ không lái nó trở về được Chú Sam thì trên đường đi về Và chú sẽ đưa cô qua nhà cháu Bằng chiếc xe 4 cầu Mà mọi việc ổn cả không Tớ đáp và ổn à Vừa đặt ống nghe xuống Là điện thoại lại ren Và lần này là thằng Michael Sean Marty Tớ tới nhà anh họ chơi Và ở đây có một cái xác đàn ông đang trôi sông Vừa mới trôi qua tức thì à Chắc 5 phút nữa sẽ trôi qua chỗ cậu đó Đi ra xem là ai đi Tớ buông điện thoại xuống, rồi David với tớ chợp lấy áo khoác chạy ra ngoài. silo bám theo sát gót. Mưa đang thưa dần, nhưng bùng xình khắp nơi. Nhưng bọn tớ không quan tâm. Hai đứa chạy lên cầu và đứng chờ ở giữa cầu, trông lên phía đầu nguồn. Dòng sông đang cuồn cuộn quan dại. Cậu nghĩ là cái xác chết này nó trôi lật ướp hay lật ngửa vậy? Tớ hỏi David. Lật ướp á? Nó đáp. Tại ở trên phim nó vậy á. Là ai vậy nhỉ? Tớ tự hỏi. Dám chắc đã có người báo cho cảnh sát trưởng biết rồi. Và sẽ có cảnh sát chờ ở khúc công chỗ nước chảy chậm lại. Xem có kéo cái xác lên được hay không? Nếu David với tớ mà nhận diện được cái xác chết và trở thành người đầu tiên báo tin cho báo thì có phải là sẽ làm nên chuyện lớn không chứ? Và rồi một suy nghĩ đến với tớ. Nếu đó là chất travel thì sao? Không biết cái gì đã khiến tớ nghĩ như vậy nữa. Nhưng nó đã nhán qua đầu tớ. Hai đứa đứng trên cầu nhìn dòng nước đầy bùng trải qua và mất hút dưới chân chúng tớ. Ai đời có thể nghĩ Middle Island Creek lúc này là cái gì khác mà không phải là con sông lớn chứ? Theo cậu thì đã được 5 phút chưa ha? Tớ hỏi David. Có thể là đã 10 phút rồi chứ. Nó đáp. Nhớ mà thằng Michael Shaw nó đánh lừa tụi mình sao? Nó cương như vậy á. Cậu biết chứ bộ? Bắt hai thằng mình ra đứng trên cầu chờ thấy xác chết. Cho nó với thằng anh họ của nó cười bể bụng luôn. Bọn tớ chầm hâm nhìn xuống nước thêm một chút nữa. Nhìn quá lâu xuống sông sẽ khiến bạn say sẫm. Ê, có cái gì kìa? David đột ngột reo lên và tớ nhìn kỹ chỗ nó chỉ tay vào. Đúng rồi, bập bền ở khúc quanh trước mặt là một cái gì đó cỡ dáng một người đàn ông. Lúc nó da vô một tảng đá, hai đứa tớ thấy một cánh tay bật lên nữa mà. Úi cha! David hồi hợp. Hai đứa tớ bạn chạy ra chỗ mà cái xác đang hướng tới Không thể thấy là tóc hắn màu gì cả Thậm chí chả thấy tóc đâu cả Chỉ nhìn thấy cái hình dáng của cái đầu Rồi chân xóc tung trên dòng nước luôn Ê tới rồi, tới rồi kìa David ré lên Vừa lúc tớ nhìn thấy Dara liền với Becky băng qua đường Thôi mày ơi, trở về nhà ngay đi Tớ thét lên Ê bọn anh sắp về rồi Tớ quay lại dòng sông và thấy cái xác lao thẳng về phía hai đứa tớ, luồn dưới gầm cầu, và bọn tớ nhận ra chẳng phải xác chết gì hết, đó chỉ là một cái hình nộm còn sót lại của lễ hội Halloween. chết tiệt!" David kêu lên lúc hai đứa quái nhìn nó từ dưới gầm cầu dạt sang bờ bên kia, hai cái chân nhồi rơm dung Ngay cả Silo cũng bị lừa luôn, nó chạy qua bờ bên kia vào sủa Vang. "Chuyện gì vậy?" Daralin hách xách, hối hả chạy lại. Nó với Becky đã xỏ chân vô giày. Nhưng mà dây dài thì tung tẩy Becky còn mặc áo khoác trái nữa Không có gì đâu Chỉ là cái hình nợm Halloween Tớ đáp Đi trở về nhà đi Anh nói đó Không đi á Daralyn nói Cái cầm chìa ra Mẹ đâu có nói là em không được ra đây đâu Em cũng được đi qua cầu như anh mà Thì bọn anh đều đi về đây Tớ bảo con bé Nhưng David giận điên thằng Michael Shawn. Ê dám chắc nó biết là hình nợm á mày Nó cào nhào Hổng chừng chính nó cùng thằng anh họ đã bỏ cái hình ẩm xuống sông á Becky tiến ra mép cầu Chỗ có hàng rào đang mắc lưới hình thoi Nó nhìn một cái mạng nhện dăng trong một trong những mắt lưới đó Cái mạng nhện lấp lánh nước mưa Tớ nghĩ nước sông đang dâng lên nhanh chưa từng thấy Như thể là có thêm vài dòng sông nhỏ đột nhiên trút hết nước vào đây Và bây giờ toàn bộ số nước đó cùng nhau chảy dồn dưới gầm cầu Đi thôi Tớ nhắc Kết thúc việc cột dây dày cho Becky Chúng ta đi về nhà đi, cô Ellison sắp tới rồi đó, sẽ không biết bọn mình đi đâu hết bây giờ. Becky bắt đầu ra về, Shiloh chạy lon toan đằng trước con bé, và David bước cạnh tớ. Nói là nó sẽ làm gì nếu thằng Michael Sean loan truyền câu chuyện nhìn thấy xác chết trên sông Middle Island Creek. Nhìn em nè! Darlene déo dòn sau lưng bọn tớ. Tớ quay lại và thấy nó chui đầu qua một lỗ lưới hình thoi trên hàng rào. Giả bộ như nó là một con chim sắp sửa luyện mình bay xuống dòng sông. Cái áo khoác to tướng phùng phình của nó đùng lại bên này mắt lưới. Cái đầu nó ở bên kia. Trông nó giống y con rùa luôn. Con gái không chịu được chuyện không được mọi người chú ý mà. Đà ra lên! Em thôi cái trò đó, đi lại đây. Tớ nói, đi về nhà nè. Con nhỏ cứ cười. Tớ tím lấy tay nó mà kéo ra khỏi mắt lưới hàng rào. Vừa đúng lúc chiếc xe 4 cầu, nhà Ellison xuất hiện trên lối dành cho xe hơi và chạy lên nhà tớ. Tớ hiểu ra rồi, David nói. Nếu mà thằng Michael nó nói có xác chết trên dòng sông á, bọn mình sẽ nói là bọn mình cũng thấy nữa. Nhưng mà có điều á, tụi mình sẽ nói khác mày ha. Mình nói đó là một người đàn ông tóc đỏ, mặc áo màu xanh dương. Tớ cười lớn, <cười> vậy là cái mặt của nó sưng sỉa lên luôn ha. Dạ đúng rồi! Trong nó sẽ giống như bị bắn trúng tim luôn! David nói! Cả hai đứa cười ầm ý lên. Nghĩ tới cái bản mặt thằng Michael nếu mà bọn tớ dở cái trò này ra. Rồi mình nói! À tớ có quên gì không ha? Cho nó phải suy nghĩ! Tớ đang nói! Dạ... Tớ nghe Darlene reo hò. Tớ quay lại và tim tớ muốn giọt ra khỏi ngực. Bởi vì ngay chân cầu, Darlene trèo lên hàng rào. Cặp giọt khẳng khiêu của nó ở hai bên rào. Một chân gà vào thanh sắc để giữ thăng bằng. Hai tay nó dơ lên không trung, giống như một đứa trẻ đang đi tạo lượng cao tốc. Đa đa liên! Tớ róng lên, giọng dở ra. Em đi xuống ngay! Nó cười. Và trong lúc vội vàng trèo lên chỗ cho tớ không dới tới được, nó đã loạn troạn, chụp lấy hàng rào để trụ lại. Nhưng mà nó chụp hụt. Một tiếng thét ngắn ngủi và rồi, nó ở dưới sông. Đa đa liên! Tớ nôn nào như thể chính mình đang ngồi tàu lượng cao tốc, thậm chí tớ không hổn hển nổi nữa. Tớ víu hàng rào, đuôn mình ra, nhưng Daraly nó ở quá xa tầm giới. Con nhỏ nhìn lên tớ với cặp mắt mở to, trắng giả mà chưa bao giờ tới trông thấy. Cánh tay nó đờ ra bên mình như thể nước lạnh đã làm nó bị tê liệt. Và rồi, giống y như hình nợm, nó biến mất ở dưới gầm cầu. David la hét cái gì tớ cũng chẳng biết cái gì nữa. Còn bác kia vừa chạy vào lối dành cho xe hơi vừa gào khóc lên Tớ nhìn thấy cô chú Ellison chạy xuống đón con bé David chạy tới hàng rào ở lề cầu bên kia Mặt nó đã trắng bệt như giấy rồi Con bé đâu rồi? Nó quay lại hỏi tớ Nó chưa ló trở ra nữa mày Tớ chạy vòng vòng trên chân cầu Trường và tuột xuống bờ sông ra chỗ nước lớn Ủa có chuyện gì vậy? Cô Ellison kêu lên Đa ra liền nó rơi xuống sông rồi Tớ hét lên như có tiếng nứt Ơ trời ơi, trời đất ơi! Cô Ellison khóc la lên, cầu nguyện cho bọn tớ. Tớ chỉ nghĩ đến lúc phải báo cho mẹ biết, Đa ra chết đuối. Tớ phải nhớ lại từng điều khủng khiếp tớ đã nói với con nhỏ, chẳng hạn như cậu trời cho nó lọt hố và bị đất lấp lên người. Tớ cầu xin chúa, nếu người cứu em gái tớ, thì tớ sẽ không bao giờ nói những điều độc ác với nó nữa, dù tớ biết đây không phải là chuyện con người có thể làm được. Và đừng để cho nó chết, con xin người. Tớ thì thầm. Em tớ sẽ bị chết đuối mà không được biết tớ đã cho nó một con mèo con. Tớ ngồi sớm nhìn xuống gầm cầu. Tớ thấy Darlene dướng vào những bụi cây nhỏ nhô lên mặt nước gần trụ cầu đầu tiên. Lúc đó nó nhận ra mình đã bị dướng, cho nên cánh tay nó sóng lại, dùng dãy để xoay người. Cuối cùng nó đã gị lại được, kêu khóc dữ dội. Bây giờ chú Ellison đã đến sau lưng tớ, chú đang hét lên, hướng dẫn Darlene lần này, lần tay từng chút một vào bờ đi. Chịp cái nhánh này rồi nhánh kế tiếp. Trong lúc chú bơi ra giữa dòng nước xoáy xa hết mức có thể được để đón nó. Lúc Daralyn tự lần tới đủ gần cho mọi người chụp được thì tôi nghĩ có lẽ tiếng nện thình thình trong lòng ngực tớ chẳng giết tớ được nữa. Nhưng rồi dường như tim tớ ngừng đập hoàn toàn. Vì tớ nhìn thấy silo đang ở ngoài sông dòng nước đưa nó đi mỗi lúc một xa. Tớ hiểu ngay nó đã nhảy xuống để cứu Daralyn và lúc này nó phải cứu chính là nó. Tất cả những gì tớ nghe được chính là tiếng la hét của mình. Mọi người đang kéo daraline đa đa lên, quần áo của nó phát ra tiếng nước nhỉu. Còn tớ thấy con chó của mình cố bơi về phía chúng tớ, nước thì đang chảy ngược. Và nó không thể ở nguyên một chỗ được. Mọi khi, silo vẫn lao mình xuống dòng sông Middle Island Creek, đuổi theo một chiếc gậy tớ quăng đi, rồi trở lại ngay chỗ xuất phát. Dòng nước thì chảy chậm như thế đó. Nhưng khi mưa lớn và dòng sông chảy xiết, nước cứ đập vào khúc lượng. Và trước nay, silo chưa bao giờ ở vào tình thế như thế này. Nó cứ tìm cách xoay mình trong dòng nước mà trở lại chỗ chúng tớ. Shiloh! Tớ kêu thét. Trong khi đằng sau tớ, ở trên đường lộ, Bác thì rền rỉ tuyệt vọng. Ôi trời ơi, chúa ơi! Cái con chó nhỏ kìa! Cô Ellison khóc lên, lại cầu nguyện. Trong khi chú cởi áo khoác ra trùm cho Daralyn, Daralyn cũng khóc, nức nở. Có phải chúa thử thách mình không? Tớ tự hỏi. Cứu em gái tớ về để cho chó của tớ chết đuối à? Tớ phải đổi một lấy một sao chứ. Chú biết tớ không bơi được mà. Ôi, chúa ơi, sao người không bảo con tớ sân thể thao ở Sister Vinh và học bơi với Sarah Peter ạ? Tại sao học đến lớp 6 rồi mà thậm chí tớ không biết cách nổi lên? Miệng tớ dường như không kết nối với đầu tớ, vẫn cứ nghe nó thét lên. Sì Shiloh! Con chó chỉ đang làm cho nó kiệt sức vì cố bơi trở lại với chúng tớ. Tớ trường xuống bờ sông ra xa hơn, một chân cho xuống nước. Matty! Con đừng có đi ra đó nữa! Chú Ellison hét lên. Tớ bò trở lên bờ, mắt căng rộng ra, nghĩ xem làm sao lên được đường lộ nhanh hơn. Biết đâu xuống được chỗ con sông thắt lại và Shiloh ở đủ gần để tới tớ giới tới thì sao? David chạy theo tớ. Tớ biết mình đang khóc, nhưng tớ mặc kệ. Tiếng chân lớp bớp mỗi khi giày tớ nện lên mặt đường. Tớ chạy nhanh hết sức bình sinh. Và lúc đó tớ nhìn thấy chiếc xe tải từ Friendly đi tới. Và tớ muốn chặn nó lại. Chuck Traver ngừng xe và nghiêng người qua cửa sổ. em mày muốn tự tử ha mày? Hắn kêu lên, hết sức giận dữ. Rồi nói tiếp. Có chuyện gì vậy, Marty? Thấy cô Ellison xuất hiện sau lưng tớ. Chắc tưởng hắn rượt đuổi tớ. Chuck bước ra khỏi xe. Tớ thì hỗn hỉnh, chỉ ra sông. silo nó ở dưới sông và bọn cháu không thể với tới được. Matty, con chó đó sẽ phải tự mình thoát thân. Cô Ellison gọi từ đằng sau. Con đừng có cố nữa. Nhưng Chuck băng qua đám bụi cây, tụp xuống nửa bờ sông đầy bùng. Và tớ chỉ về phía cái đầu của con chó đang lặn hợp trên dòng nước. Bây giờ, hình như nó chìm xuống rồi. Lúc này thằng David cũng đã khóc, nó nớt thúc thích, chứ không nói tiếng nào. Hắn bò trở lên bờ và chụp lấy sợi dây thần trên xe tải. Đi cả nhắc trên đường, nhanh hết mức mà hai chân tập tỉnh của hắn có thể đưa hắn đi được. Xui theo dòng, tớ và David bám theo sát gót. Rồi hắn cột một đầu dây vào một cái cây sát mép nước, đầu kia quấn quanh thắt lưng hắn. Nhẫn nha làm cái nút thắt thật kỹ, còn tớ thì nghĩ, đừng có lo cái nút thắt đó nữa chứ cả, đi ngay đi. Hắn quăng mình xuống dòng nước lạnh cống Dày bốt thì để lại bên gốc cây Bây giờ tớ mới hiểu tại sao Chuck đi xa xuống cuối dòng Bởi vì nếu trở lại gần cây cầu hơn Thì lúc này silo đã trôi qua mất rồi Một chiếc xe nữa dừng lại trên đường Tớ nghe tiếng nói Chuyện gì vậy? Ai ở ngoài kia vậy? Và cô Ellison trả lời trước Traver đang đuổi Theo con chó của Marty Preston Bây giờ cô Ellison và hai đứa con gái Đã tới chỗ bọn tớ Darlene sủng nước Nhưng nó không chịu nghe lời trở về nhà. Mọi cơ bắp trên người tớ đều căng ra để giữ cho tớ sát mặt nước hết mức. Mắt tớ thì chăm chằm nhìn lên bề mặt xình lầy, tìm kiếm Silo. Có lẽ đây là một sai lầm. Có lẽ tớ nên ở chỗ nhìn thấy nó lần chót, nhìn xem nó có trôi đi đâu không. Nhỡ mà nó bị nhấn chìm thì sao? Nhỡ mà nó bị cạn kiệt hết sức lực và không thể bơi được nữa thì sao? David kêu lớn. Lúc này chúng tớ nhìn thấy được Silo một khoảng thời gian bằng cỡ như con chó tìm kiếm cái gì, một khúc cây hay cái gì đó lặn hợp ngoài kia, rồi nó lại bị nước cuốn đi. Rớt đạp nước ở giữa dòng Meadow Island Creek, cưỡng lại dòng chảy, và Silo cách hắn chừng 6m ngược lên phía trên. Nhưng rồi, như tôi đang căng mắt chứng kiến, tôi thấy nó quay mình bơi tránh trước. Tôi tự nhủ không biết con chó của tôi có hiểu được là nó đang gặp nguy hiểm thế nào không, không biết giữa nước với lại trước Traveler Nó sẽ có chọn nước không? Lại đây, silo Lại đây nào, cưng, coi nào! Chất gọi, tóc hắn bệt lên mắt. silo có vẻ kinh hoàng. Nó cứ nhìn thẳng đằng trước, không nhìn qua trái cũng chẳng nhìn qua phải. Tôi thấy mắt nó nhắm lại, cái kiểu nó vẫn làm khi nằm dài bên lò sữa về đêm lúc sắp ngủ. chớt bơi càng cố bơi, cố ra đến giữa dòng sông trước khi silo trôi qua. Lúc này đầu hắn bị chìm xuống, Hai tay quạt trong nước, nhưng xem ra cứ ba cú quạt nước của chất thì dòng sông lại trả một cú đẩy hắn dạt qua một bên. Đừng bỏ cuộc, silo ơi, em đừng bỏ cuộc. giờ rồi tớ bắt đầu réo gọi tên nó. Cố lên, silo tới giết chất đi. silo cố lên nhóc. Tớ không biết chất có đến kịp không nữa. nhỡ mà silo vẫn cách xa quá và trôi mất thì sao? nhỡ mà sợi dây không đủ dài để chất giới được tới nó thì sao? Hơi thở của tớ trở nên đứt quảng. Trớt đã ra xa hết mức và sợi dây thường kia đang bị kéo rất căng. Một tay giới ra nhưng hình như Silo vẫn cố bơi tránh đi. Đừng mà Silo! Tớ vàng dĩ. Đúng lúc đó trớt huyết sáo lên. Tớ biết lúc Silo là của hắn nó đã được dạy nghe trớt huyết sáo thì chạy tới. Không thì biết tay hắn. Tớ thấy con chó bắt đầu quay mình lại. Tớ thấy tay trớt đưa ra và tớ nghe trớt nói Lại đây! Nhóc! Lại đây nào! silo Không làm mi đao nữa! Dạ rồi! Rồi con chó của tớ đã ở trong tay của chất và đôi giây hắn trở nên thoải mái. Hắn chỉ việc để cho nước đưa hắn xuôi dòng trở vô bờ. Nhờ có sợi dây, chất không phải làm chi cả. Cứ để mặt cho dòng nước đưa đi. Tớ lội bị bẩm dọc bờ sông xuống đến chỗ tớ thấy chất đang dạt tới. Cô chú Ellison cũng đang tới và có mấy người đàn ông trên đường. Có ai, có chăn không vậy? Tớ nghe tiếng ai đó hỏi. Có, tôi có một cái trong rương á. Một ông đáp. Những cánh tay đưa ra, đôi tay đón lấy. Ai đó quàng một tấm chăn cũ lên da trước ngay khi hắn vừa leo lên khỏi nước. Và bây giờ Silo tựa vào ngực tớ, cái lưỡi nhám của nó liếm khắp mặt tớ, thân thể bé nhỏ của nó rung rảy. Bế Silo trên một tay, tay kia tớ quàng quanh người trước Con cảm ơn. Tớ nói giọng khẳng đặc. Cảm ơn ông, chất. Tớ muốn nói nhiều hơn mà lại tắt nghẹn. Tớ chỉ còn biết ôm chặt lấy trước bằng cánh tay còn trống. Và lạ lùng hơn tất cả, chất lại ôm lại tớ. Một cái ôm ngượng ngệu lúng túng. Như thể hắn không thường làm thế này. Nhưng đây là một sự bắt đầu. Tớ sẽ không lặp lại tất cả những gì người nhà tớ đã nói sau đó. Bố tớ thì la hét, mẹ thì khóc. Còn David thì phải ngồi chịu trận. Nào là tớ với David đi ra cái con sông dân trào đó ngay từ đầu. Nào là bọn tớ bỏ hai đứa con gái lại một mình Nào là Darlene quá liều lĩnh Trèo lên hàng rào lưới ở trên cầu nhân dân Bộ mẹ phải chịu đựng cơn đau răng nhất trong đời Thì mới thoát khỏi Phải trở về nhà Giờ biết ra rằng Một trong hai đứa con gái của mình suýt chết đuối sao Mẹ than khóc Tớ cứ nói Con xin lỗi Con xin lỗi David cũng vậy Nhưng bố bảo hai đứa tớ là Xin lỗi Không làm cho người chết sống lại Bố mẹ được chẳng nói những gì tới silo Ngay lúc này nó không phải là chuyện mà họ quan tâm. Darlene thừa người ra như thể mất hết sức sống. Cứ ngồi im lặng suốt bên lò sưởi tay thì khoanh lại. Bác kia ngồi trên ghế dài mút ngón tay. Lúc này gia đình tớ là gia đình trong đáng thương nhất ở trên đời. Nhưng con chó của tớ được an toàn trong tay tớ, tớ chẳng đòi hỏi gì hơn nữa. Mỗi lần nó ngọ ngoậy đòi xuống, tớ lại ôm chặt nó hơn. Cuối cùng nó chịu thua và nằm im. Biết rằng cánh tay tớ đã dần dần rồi cũng phải mỏi. Tuy nhiên, hôm sau, sau khi bác Howard tới đoán David về rồi, bố mẹ tới lại dịu lại. Hình như mỗi lần đi ngang qua đứa nào, bố mẹ cũng lại bóp dai, hoặc là vuốt đầu, hoặc là vuốt tóc đứa đó. Tối hôm đó, sau khi Becky đã tắm rửa xong và đi quanh tặng mỗi người cái hôn bướm bướm của nó, chớp hàng mi dài lên má người ta, tôi bước vào bếp, chỗ con bé Daraline đang ăn bánh và uống sữa. Tôi nói, này, em á, em sắp phải chia sẻ sữa với người khác rồi đó. Biết không? Nó nhìn tớ ngờ vực. Tại sao? Nó nói. Bởi vì chúng ta sắp có thêm thành viên nữa trong gia đình. Vậy đó. Mắt Darlene mở to. Hả? Mẹ có thêm em bé hả? Tớ cười lên. Không phải. Không phải là loại em bé đó đâu. Mà là quà sinh nhật anh tặng em, Darlene. Có người đưa tới chỗ bác sĩ cô Linh một ổ mèo luôn á. Thứ bảy này em đi với anh tới đó đi, chọn một con, cho em á. Darlene nhảy chờm lên ghế và với mấy ngón tay dính đầy dụng bánh, ôm tới thật chặt, tớ ôm lại. Một cái ôm ngượng nghịu, lúng túng, nhưng đó là cái ôm mở đầu. Mọi người đều nói về Chuck Traver. Thằng Michael Sean tưởng nó sẽ có câu chuyện hấp dẫn hơn hết thảy chứ. Chuyện cái hình nợm Halloween của nó với thằng anh họ đem bỏ xuống sông để lừa hai đứa tớ. Nhưng trước là câu chuyện mà mọi người đều muốn nghe. Sau khi David kể với bố nó về chuyện đã xảy ra, vài hôm sau ông Howard lái xe tới nhà trước, viết bài về hắn để đăng báo. Nhưng lúc này, từ đây tới Friendly ai ai cũng có thể kể chuyện đó rồi. Daralin rơi xuống sông thế nào, Silo nhảy xuống cứu con bé, và rồi chết nhảy xuống cứu Silo. Được hỏi hắn nghĩ gì lúc ở dưới dòng nước chảy xiết đó, chết đã nói: "À thì um, cũng có lo lắng một chút, nhưng mà tôi sợ là không cứu được Silo nhiều hơn." bởi vì con chó đó đã từng cứu mạng tôi mà. Khi bài báo được đăng, có người còn hỏi Chuck là có muốn gia nhập đội cứu hộ tình nguyện ở Sister Vin không? Hắn đang suy nghĩ về đề nghị đó. Ở trường chúng tớ cũng thảo luận câu chuyện lục lội nguy hiểm như thế nào. Và một chiều nọ, trên đường về nhà, ngồi cạnh David tớ đã nói. Nếu mà hè năm ngoái, cậu hỏi tớ là Chuck có trở thành người hùng không, thì tớ đã cá cái nón cao bồi của tớ là có thể lắm chứ. David nói, Còn tớ sẽ cược bằng đôi giày Nike mới của tớ Ê, đợi một năm nữa đi nha Tớ ăn bánh snack mẹ đem ra cho tớ Và rồi, Daralyn với Becky chơi đua ngoài sân, đi qua nhà trước Chiếc xe tải của hắn không có đó, hắn đi làm chưa về Nhưng mà tớ có búa, có kìm và có cả kéo cắt thép nữa Hai con chó của hắn sủa như điên khi thấy tớ đi quanh chiếc xe nhà Nhưng bây giờ chúng tớ đã biết rồi Và tớ để chúng ngửi ngón tay trước khi tới dở hàng rào ra Và bắt đầu làm cổng Tớ và Chuck đã làm sắp xong rồi Tớ thấy hắn đã lắp được một cái bản lề Cho nên tớ bắt tay vào việc lắp thêm một cái bản lề khác Tớ đang tự nhủ Không còn phải lo lắng Chuck Traver làm hại con chó của tớ Thì thế nào nhỉ? Tớ thăm hắn và không phải lo hắn sai xỉn thì sao? Tớ nghĩ chắc là lúc đó rất dễ chịu Làm cái cổng quay được không dễ đâu Bạn phải tra bản lệ cho đúng không thì cái cổng sẽ bị dặn dẹo. Nhưng cuối cùng, lúc tớ đẩy cái cổng một cái, nó mở ra mở vào đúng kiểu mà chất muốn. Tớ cắt bỏ dây thép thừa cất vào nhà kho. Và rồi chắc ăn cái cổng đã quay được, tớ trở ra đường nơi Shiloh vẫn đang chờ tới bên cầu. Tớ bế nó lên và để nó liếm mặt thỏa thích. Tớ nghĩ là một ngày nào đó, có lẽ khi tớ băng qua cầu và đi về phía nhà trước, silo cũng sẽ đi theo. Tin tưởng rằng nó là của tớ mãi mãi và không có gì thay đổi được điều đó Tớ không biết một con chó hay con người cũng như vậy Có chịu tới cái chỗ mà nó không bao giờ quên được cũng không bao giờ tha thứ được không vậy Nhưng mà bao nhiêu điều kỳ diệu đã đến với tớ thời gian gần đây Và đã khiến cho tớ nghĩ rằng điều này cũng có thể xảy ra lắm chứ